Lại nói thì vào lúc này không có bất luận một cái gì cản trở nữa, Phương Tử Vũ trực tiếp đi tới trước mặt của những người của Hoa Nghiêm Tông, lạnh giọng mà hỏi. Hoa Nghiêm Tông sao? Dục vong đại sư lớn tiếng niệm Phật hiệu, sau đó nói. A-di-đà Phật, đúng vậy. Bần tăng Hoa Nghiêm Tông, dục vong. Ngươi còn nhớ vào 19 năm về trước, tại một địa phương ở phía đông bắc có hai yêu hồ chết thảm bởi môn hạ của ngươi không? dục vong cười khổ mà nói nhớ rõ việc truy nã dương nhiệt của yêu hồ môn hạ của hoa nghiêm tông ta quả thực có tham dự ánh mắt của phương tử vũ không hề có một chút tình cảm nhìn lão hòa thượng nói minh chủ của các ngươi là ai dục vong thở dài một tiếng lắc lắc đầu tốt Không có bất luận một dấu hiệu gì, trong tay Phương Tử Vũ đột nhiên mang bạo thiểm. Đợi đến khi mà mọi người lấy lại tinh thần, thì tổng cộng có 13 người của Hoa Nghiêm Tông, kể cả dục vong, mặt mũi, hiền lành, tất cả đều đầu một thân, nơi một nẻo. Đối với cả tình huống bất thành lình này, người của tiên cư phái cũng không cách nào ngăn cản được, mà cho dù bọn họ có thời gian thì cũng chẳng có năng lực đi ngăn cản cái gì. Một cảm giác sợ hãi nhanh chóng bao trùm lan tràn trong lòng mọi người Kiếm tâm môn sao Tên trưởng lão của kiếm tâm môn một lần nữa run run Nhưng mà trước sau không có mở miệng Hắc mang lại lần nữa hiện lên Kiếm tâm môn mười một người bước lên theo gót đám người hoang nghiêm tông Lúc này mặc dù mọi người đã có chuẩn bị tâm lý Nhưng vẫn như trước không có cách nhìn ra phương tử vũ đã xuất thủ như thế nào trong lòng mọi người đều có chung một ý nghĩ, thời gian mới qua 4 năm, hắn rốt cuộc là tu luyện như thế nào, hay là hắn đã có kỳ ngộ gì, vì sao lại có thực lực khủng khiếp đến như vậy. Trưởng lão dẫn đầu đội ngũ của linh bảo quan, bởi vì nói chuyện do sự ngôn từ úp mở, cũng lập tức đi theo con đường hủy diệt. Rồi Phương Tử Vũ lại tiếp tục đi về phía của Thanh Phong giáo ở bên cạnh linh bảo quan. Còn chưa chờ Phương Tử Vũ đến gần, Thì giáo chủ Thanh Phong Giáo đã lập tức kêu lên. <cười> Chúng ta lúc trước không có tham dự việc truy sát người, cũng cũng không nhận biết minh chủ gì đó là ai cả. Một tiếng nổ vang. Mọi người của Thanh Long Giáo, cả người lẫn y phục tất cả đều hóa thành bột phấn. Bước tiến của Phương Tử Vũ không có dừng lại, lại tiếp tục hướng mục tiêu kế tiếp là chiến thiên môn mà đi đến. Tên, à, đội, à, tên trưởng lão của chiến thiên môn còn chưa nói chuyện. Một tên đệ tử đã hét lớn. Mẹ kiếp! Rõ ràng là muốn đuổi tận giết tuyệt mà Các quýnh đệ đâu rồi? Dù sao cũng đều chết cả. Chúng ta liệu mạng với hắn. Có lẽ thủ đoạn tàn nhẫn của phương tử vũ đã khơi dậy sự phản kháng của mọi người. Có lẽ là tác dụng kích động của tên nhà, đệ tử chiến thiên môn này. Tóm lại là sau khi hắn xông lên mấy bước... Thì gần như tất cả mọi người đều xông lên, lớn tiếng lá hét xông bảy phía phương tử vũ. Ngoại trừ Ngọc hư Cung, Thiết Huyết Vệ và Tiên Cư Phái không có tác động gì, thì các môn phái còn lại tất cả đều gia nhập hàng ngũ liều mạng. Ngay cả Thập Cường, vốn đứng ở trên đài, bị hù dọa mộng mị, cũng bảy người vọt tới phương tử vũ. Ở trong Thiết Huyết Vệ thì ngoại trừ Thập Nhị Vệ Đầu Lĩnh, những người khác gần như là đều chưa thấy qua phương tử vũ. Tuy rằng bọn họ đối với cả hắn thì vô cùng tôn kính, nhưng mà trong tiềm thức thì vẫn như trước, lấy Từ Ngạo Thiên làm chủ thôi. Cho nên từ Ngạo Thiên chưa có ra lệnh thì bọn họ tuyệt đối sẽ không động và cũng sẽ không tiến lên hỗ trợ. Bởi vì nếu như là Phương Tử Vũ thực sự là không có ngăn cản những cao thủ này, Từ Ngạo Thiên đã sớm liều lĩnh xông lên hỗ trợ, tuyệt đối không đứng ở trên đài nhàn nhã nhìn như vậy đâu. Người của Ngọc Hư cung thì không cần phải nói nhiều rồi. Ba người Vương Thương Hà lại càng vui mừng bản thân là người của Ngọc Hư Cung Mặt khác thì ở đám người kiểu U Sơn Trang Lục Tử Huyên đã cấp bách lôi kéo tay của phụ thân mình Mà phụ thân của nàng Lục Kiếm Nam cũng không có ý nghĩ dự định ra tay Nói đùa, đó không khác gì là muốn chết mà Dựa vào quan hệ của nữ nhi vui mức của mình với hắn Kiểu U Sơn Trang hẳn đã được bảo trụ rồi Môn chủ của Ngọc Kiếm Môn, tiễn bất bại, cũng không có xuất thủ Trái lại còn mang theo nhi tử của mình và môn nhân nhanh chóng tới gần kiểu U Sơn Trang. Người của tiên cư phái cũng ở thế khó xử. Lúc này thì tán tiên thiên tuệ chỉ nói một câu. Ta không phải đối thủ của anh đâu, ta còn chưa muốn chết đó. Thiên tuệ đã nói rõ lập trường của mình như vậy. Có câu này của bà, mọi người liền đứng ở một bên không ai tiến lên nữa. Nhìn biển người giống như là đàn kiến ùn ùn kéo tới. Phương Tử Vũ cười lạnh mà nói, Được, vậy ta sẽ để cho các ngươi nhìn xem. Cái gì mới gọi là tuyệt đối thực lực? Ngay sau đó là một tiếng giết thẳng thấu vân tiêu. Âm! Um, một cỗ khí lãng là sóng khí kinh thiên từ trên người Phương Tử Vũ bạo phát mà ra. Mái tóc của hắn trong đáy mắt đã trở nên trắng như tuyết. Hai tay trở nên vừa nhọn vừa dài, cao cao đứng ở hai bên. Đầu nhọn của tai thậm chí còn cao hơn cả đỉnh đầu Hai mắt quán thì biến thành màu xanh biếc Con ngươi hình thành một đường thẳng Móng tay quán biến thành một màu hồng Hơn nữa đầy đủ 10 móng vuốt đỏ như máu vừa dài vừa nhọn Một cỗ yêu khí kinh thiên động địa Từ trên người hắn phát ra Mọi người bao gồm cả Ngọc hư Tiên Cư Và mọi người đang công kích Đều kinh hãi nhìn một màn này Không biết ai hô to một câu Úi, yêu, yêu quái lại có một người khác nói tiếp, hắn chính là nhi tử của phương hạo nhiên và con hồ yêu kia đó. biển người nhất thời sôi trào náo loạn, đã nhiều năm như vậy rồi bọn họ lại có thể chiến đấu với cả một con yêu. phương tử vũ khoé miệng lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, tu chân giới sau này gọi một nụ cười này của hắn là nụ cười của thần chết, không có một động tác dư thừa nào. Mười lợi trảo rất là nhẹ nhàng đâm vào bên trong cơ thể một người, lại dễ dàng đem cả người xé thành hai nửa. Tên đệ tử này trước khi chết còn kêu thảm thiết khiến cho mọi người phục hồi lại tinh thần, ngay sau đó thì tề sát tiếp tục. Địa ngục ma quỷ, đây là ý nghĩ trong lòng mọi người vào lúc này. Ở đây có không ít nữ đệ tử đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho nôn mửa tại chỗ. Phương Tử Vũ chỉ dựa vào lợi trảo của mình, lại thêm các kiện áo giáp, dao thương bất nhập kia trên người, trực tiếp xông vào trong biển người. Hễ là những nơi hắn đi qua, thì không có thi thể nguyên vẹn, chỉ có khi mà thi khối đầy đất cùng với cả các bộ phận phản nội tạng vương vãi ở khắp mọi nơi. Mọi người điên cuồng rồi, bất chấp tất cả dùng ra pháp bảo của mình liều mạng mà công kích. Nhưng mà những pháp bảo này đánh lên kiện áo giáp ở trên người phương tử vũ kia, ngoại trừ tối đa làm bắn ra hoa lửa, thì căn bản Là ngay cả một viết tích cũng đều chẳng lưu lại được. Phương Tử Vũ lại sống như là một con quái vật đánh không chết. Ở trong đám người, sông ngang đánh thẳng. Mọi người rất cuộc đã biết cái gì gọi là cực kỳ sợ hãi. Mặt trời lặn về Tây, Ánh nắng chiều đem toàn bộ bồng lai tiên đảo chiếu dọi thành một mảnh đỏ tươi. Không biết là nắng chiều đem toàn bộ luận võ trường chiếu thành đỏ rực, Hay là máu tươi của luận võ hội trường nhuộm đỏ nắng chiều nữa trời và đất đã phân ra không màu sắc ở trong mắt những người còn sống thì toàn bộ thế giới đều là một mảnh đỏ tươi như máu chiều tà như máu chậm rãi giờ lợi chào vẫn còn đang nhỏ máu lên phương tử vũ thề đầu lưỡi liếm khe khẽ máu tươi ở trên móng vuốt đó khừ nhẹ một tiếng yêu hồ chân thân và thiên quân chiến khải sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ trên người chậm rãi biến mất ánh mắt lạnh lùng đảo qua trên mặt những người còn có thể đứng Mọi người bị ánh mắt lạnh lẽo nhìn đều không lạnh mà run Ánh mắt của phương tử vũ cuối cùng dừng lại ở phương hướng mọi người của kiểu U Xuân Trang và Ngọc Kiếm Môn Sau đó cất bước đi về phía bọn họ Nhìn phương tử vũ càng lúc càng đến gần Lục thêm kỳ sớm đá xếp Nhìn phương tử vũ càng lúc càng đến gần Lục Thiên Kỳ sớm đã sợ hãi hai chân mềm nhũn, đái cả da quần. Lục Tử Huyên thì sắc mặt bình tĩnh, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của phụ thân mình. Lục Kiếm Nam thở dài một tiếng thầm nghĩ, chuyện gì đến thì cũng phải đến, trước sau cũng đến. Lại quay đầu lại nhìn về phía của tiễn bất bại của Ngọc Kiếm Môn. Mới phát hiện ra tiễn bất bại, nguyên bản vẫn luôn đứng cạnh mình, nhưng mà lúc này lại mang theo con trai của Lão đang chậm chậm đủ lại phía sau. Lục kiếm nam âm thầm lắc đầu Phương tử vũ vừa mấy bước đến Lục tử huyên đã bước đến trước một bước và nói Phương Bỏ qua cho ta Cho, cho cha ta đi mà Thanh âm rất nhỏ Nước mắt tuôn rơi từ sớm Phương tử vũ nhìn nàng một cái Trong ánh mắt lạnh như băng chợt lóe lên một chút dịu dàng Mặc dù chỉ là một chút thôi Nhưng đã bị lục kiếm nam bắt được Âm thầm vui mừng tự nhủ Xem ra kiểu U Sơn Trang được giữ lại rồi. Quả nhiên thì phương tử vũ vượt qua kiểu U Sơn Trang đi thẳng về phía tiễn bất bại và tiễn trạm đang ở phía sau. Nhìn thấy phương tử vũ đi đến, Lý Hoa Mỹ cũng cắn răng đi lên chắn phía trước của tiễn bất bại. Tiễn trạm bị dọa sợ đến nỗi mặt mũi tím đen, run run mà nói. <cười> phương tử vũ, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi thật sự là... Là không có dám ý định với cả tử huyên nữa đâu, à, tôi còn có thể giải trừ hôn ước với cả nàng ấy nữa, à, tha cho tôi đi mà. Tiến bất bại ở bên cạnh nhìn đứa con trai mà xót xa. Lão mới vừa rồi không để đến thể diện, làm tất cả chỉ vì có thể để cho con trai của lão giữ được một mạng. Vì tiến ra mà kéo dài hương hòa, nhưng lại không ngờ được là con trai của lão lại kém cỏi đến như thế. Lời nói vừa mới vừa rồi của nó, tiến bất bại biết rằng, Sau này trong Ngọc Kiếm môn con trai của mình sẽ không còn địa vị gì nữa. Lúc này đây nghĩ lại thật đúng là sót xa quá, vì sao trước đây mình không sinh lấy một nữ nhi cơ chứ? Khẽ thở dài một hơi, Tiễn Bất bại nói, "Hoa Mỹ, lui ra đi." Lý Hoa Mỹ kiên quyết mà nói, "Không, sư phụ. Là sư phụ một tay nuôi lớn Hoa Mỹ. Hôm nay Hoa Mỹ sẽ nguyện vì sư phụ hy sinh tất cả." Tiễn Bất bại âm thầm gật đầu. Xem ra ông trời còn công bằng Cho lã một đứa con vô dụng Nhưng mà đã bồi thường cho lã một tên đổ đệ Đáng để vui mừng Phương tử vũ dừng lại trước mặt của Lý Hoa Mỹ Ánh mắt trong chú nhìn tiễn bất bại Sau lưng của nàng Lạnh lùng mà hỏi Ta hỏi ngươi Minh chủ là ai Tiễn bất bại lắc đầu mà nói Kể biết minh chủ Cũng chỉ là những môn phái có quan hệ Với cả ông ta mà thôi Đám người chúng tôi Chỉ biết được một cái tên Trừ Yêu Minh Nhưng mà không biết tình huống rõ bên trong của nó là như thế nào Ma tôn Tôi biết rằng hôm nay kiếp nạn khó thoát Nhưng khẩn cầu ngài buông tha cho con trai Và những môn hạ đệ tử của tôi Tất cả tội trạng để một mình tôi gánh chịu là được Sư phụ môn chủ, Đám người ngọc kiếm môn đồng thời quỳ xuống mặt đất Phương tử vũ không để đến bọn họ mà xoay người rời đi. Và một khi hắn xoay người rời đi đó, tiễn bất bại hiểu rằng là cái mạng nhỏ của mình xem như là được giữ lại. Phương Tử Vũ từng bước từng bước một bỏ đi, giống như hắn từng bước từng bước đến vậy, chỉ lưu lại vài trăm cỗ thi thể hài cốt đang nằm la liệt ở trên mặt đất. Từ Ngạo Thiên bước lên một bước hỏi Tử Vũ, đệ muốn đi đâu? Phương Tử Vũ ngừng bước khẽ nói, tu chân giới. Diệt từng môn phái một, đệ không tin bức không ra bọn chúng. Ngừng lại một chút lại nói, Ca, mặc kệ đệ đi, đừng có ngăn cản đệ. Từ ngạo thiên cười khổ mà nói, Không, ta chỉ muốn giúp đệ. Không cần, huynh cứ tu luyện cho tốt hiên phiên kiếm. Nếu như có một ngày đệ chân chính đoạn nhập ma đảo, diệt à, tình mẫn tính, có nghĩa là mất hết tình cảm quên đi bản tính, thì huynh... Hãy giết đệ đi. Nói xong Phương Tử Vũ tiếp tục đi về phía trước, từ từ biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Từ ngạo thiên toàn thân run rảy dữ dội, hai đấm nắm chặt lại. Còn mọi người sau khi mà nghe được câu nói kia của Phương Tử Vũ đất thời đầu óc trống rỗng. Không chỉ một câu cuối cùng giết đệ của hắn, mà còn bởi vì không ai ngờ được rằng, từ ngạo thiên lại đạt được thượng cổ thần kiếm, hiên viên kiếm. Phải biết rằng hiên viên kiếm được xưng là pháp bảo có tính công kích cường đại nhất, cũng được công nhận là thần khí cực mạnh. Không nghĩ đến vật được xưng là cực mạnh này lại bị từ ngạo thiên đoạt được. Chỉ là không một ai dám có chủi với cả hiên viên kiếm. Trước tiên không nói đến thực lực của từ ngạo thiên biểu hiện ra lúc trước, mà chỉ riêng phương tử vũ ở sau lưng hắn thôi cũng đủ khiến cho mọi người không dám vọng đầu. Hay, thật sự là chơi càng lúc càng vui nhỉ. Đúng lúc suy nghĩ của mọi người vẫn còn đang hỗn loạn thì một giọng nói già nua đột nhiên vang lên. Bách Kiếp, Bách Độ, Bách Linh và Bách Thảo lập tức cung kính mà nói, tham kiến tổ sư ra. Từ Ngạo Thiên cũng cung kính mà nói, thái thượng. Trong sương mù dày đặc một bóng người chậm rãi đi ra, đó là một lão già có vẻ ngoài bình thường, khoảng sáu bảy mươi tuổi. Người này chính là lão tổ tông của Ngọc Hư Cung, tán tiên xuất thế. Xuất thế hướng về phía của mọi người gặt gật đầu, cười mà nói, Thiên tuệ, hơn ba trăm năm không gặp, bà vẫn xinh đẹp như xưa nhỉ? Thiên tuệ cười lạnh mà nói, Không giống người, dạy dỗ được một đám đệ tử đồ tôn, kẻ sau lợi hại hơn so với kẻ trước đó. Xuất thế cười khổ lắc đầu, bước về phía trước một bước, chỉ vẹn vẹn một bước nhưng lại vượt qua hơn mười mét khoảng cách xuất hiện bên cạnh từ ngạo thiên. Làm cho người ta không thể tán phục tu vi tuyệt thế của lão Lão vô vỗ bà vai của tử Ngạo Thiên cười bà nói Hai cái đứa trẻ này ta cũng chẳng biết chúng nó tu luyện như thế nào Hai đứa nó đều, đều là con quái vật cả đó Ai, Ngạo Thiên à Dạ, Thái Thượng mời phân phó Xuất thế bèn cười nói Thật sự là không nghĩ đến Con như vậy mà lại có được hiên viên kiếm Chẳng trách được rời núi mới một tháng mà thực lực đột nhiên tăng mạnh như vậy. Con phải tu luyện cho tốt vào đó. Vâng, Thái Thượng. Sốt thế lắc đầu nói. Tử Vũ nói đúng đó. Nó là kết hợp giữa yêu và nhân. Bản thân vốn có ma tính rất mạnh. Thêm vào đó giết chóc quá nhiều. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày đọa nhập ma đảo, mất đi bản tính. Từ ngạo thiên nghe vậy, hoàng sợ đổ ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng hỏi. Thái thượng, vậy, vậy có phương pháp nào để giải quyết được không? xuất thế lắc đầu than. Chỉ có thể dựa vào tâm tính bản thân nó mà thôi. Ngạo thiên, còn nhớ kỹ. Nếu như thật có một ngày như vậy, từ vũ trở nên mất hết nhân tính. Lục thân bất nhận. Để lúc đó, đừng nói là tu chân giới. Mà ngay cả thiên hạ bách tính cũng sẽ rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Lúc đó thì duy nhất có thể ngăn cản được nó, chỉ có mình con mà thôi. từ Ngạo Thiên lắc mạnh đầu mà nói, không đâu, Tử Vũ sẽ không biến thành như vậy đâu. Xuất thế sắc mặt đanh lại mà nói, việc đời không có tuyệt đối. Tử Vũ và chính bản thân nó đã phát hiện ra, cho nên mới nói cho con những lời như vậy. Nếu như không được viên thần thạch mà yêu hồ nhất tộc bảo vệ trăm ngàn năm qua vẫn luôn bảo hộ tâm tính của nó, thì tử vũ hiện tại đã sớm đoạ nhập ma đạo, trở thành yêu quái hiếu sát mất trời. Tiên ngữ ở bên cạnh chen vào mà nói, Thấy thượng, nói vậy là không còn biện pháp nào khác giúp huynh ấy nữa sao? Xót thế hứng thú nhìn tiên ngữ mà nói, Ngươi và nó không thân cũng chẳng quen, vì sao mà cứ giúp nó thế? Tiên ngữ quay đầu lại nhìn phản ứng của cha mẹ mình, thấy bọn họ vẻ mặt bình tĩnh, lúc này mới cắn môi mà nói. Dạ, huynh ấy, huynh ấy đã từng cứu tiên ngữ, tiên ngữ không muốn nợ người khác thôi. Suốt thế mỉm cười mà nói, thì đây cũng chính là nguyên nhân mà ta bằng lòng hiện thân đó, kỳ thật có biện pháp. Từ ngạo thiên vội vàng hỏi, biện pháp là gì vậy? Tiên ngữ và kim mê ở bên cạnh và cách đó không xa lục tử huyên cùng đám người lăng huyệt cũng đều lộ ra vẻ mặt quan tâm. xuất thế ha ha cười lớn không nói thiên tuệ cũng nôn nóng nói này cái lão bất thực đừng có lúc nào cũng lôi lôi kéo kéo hứng thú người ta như vậy đã ba trăm năm rồi cái tính khí trẻ con này của lão vẫn không thay đổi sao xuất thế cười mà nói này thiên tuệ cũng đã ba trăm năm rồi cái tính cách đó của bà cũng không phải là không thay đổi sao Thiên tuệ hừ một tiếng quay đầu đi không tiếp tục dây dưa nữa, xuất thế cười mà nói, kỳ thật thì cái biện pháp này ta cũng không biết là có được hay không. Hiện tại tử vũ đã sớm bị lòng kiều hận che kín, sẽ không nghe ý kiến của bất kỳ một người nào. Nhưng bây giờ thì nó vẫn còn là nhân tính, cho nên phải thừa dịp nó còn chưa nhập ma đạo mà kéo nó trở về. Từ Ngạo Thiên nghe vậy ngơ ngác mà nói, Kéo ư, vậy kéo như thế nào? Ngừng một lát tựa như là suy nghĩ điều gì đó, lại hỏi, tình sao? Sốt thế hài lòng gật đầu xoay người bay đi, không chung liền vang vọng câu nói cuối cùng của lão. Chí tình chi thâm, tình hà dĩ kham, khổ hải vô biên, duy tình thị ngạn. Đi thôi, đi thôi. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt suy tư, chỉ có thiên tuệ bất mãn lầm bẩm: đúng là cái lão bất tử. Cái bộ dáng vẫn cố dích như vậy, cứ thích làm ra vẻ vẻ thần thần bí bí. Hoa Nghiêm Tông nằm trên Thiên Lang Sơn là Phật môn đệ nhất đại phái ở trong tu chân giới. Hoa Nghiêm Tông ở trong tu chân giới cũng tương đương với cả địa vị của Thiếu Lâm Tự ở trong võ lâm, đều được tôn kính. Cũng không phải là phương pháp tu luyện Phật môn của Hoa Nghiêm Tông lợi hại. Hoa Nghiêm Tông chân chính khiến cho người ta tin phục không phải là tu vi của bọn họ mà là lòng từ bi. 600 năm trước, một vị cao tăng của Hoa Nghiêm Tông đang ở danh giới độ thân hóa thành Phật. Ngẫu ngộ tà ma ngoại đạo, đại loạn thiên hạ Vị cao tăng này liền buông tha cơ hội thành Phật Hào hết tu vi một đời sau cùng đồng quy vu tận với cả đệ nhất cao thủ tà môn, xá thân thành Phật Hơn 400 năm trước, lại là một vị cao tăng khác cũng sắp thành Phật Tiếc là không qua được một kiếp cuối cùng của bản thân khiến cho người ta phải cảm thán Nguyên nhân là vị cao tăng này đã gặp được một tiểu cô nương Cha mẹ của nàng bị bệnh nặng, chỉ còn lại một hơi thở Vì cao tăng thấy cô nương không nơi nương tựa, lại khóc lóc vô cùng thương tâm. Nhất thời nhân từ hao hết tâm lực, dùng tu vi một đời kéo dài tuổi thọ cho cha mẹ cô gái. Đáng tiếc là bản thân ông ấy lại vô lực tiếp tục độ thành kim thân, và cuối cùng là đóng tử quan cho đến hôm nay vẫn chưa thấy xuất hiện. Còn 300 năm trước thì... Chuyện xưa liên quan đến Hoàng Nhâm Tông thật sự nhiều lắm cơ hồ mỗi một thời đại đều có vài vị cao tăng có tấm lòng từ bi đắc đạo xuất hiện nhưng kết cục của bản thân bọn họ thì lại rất là đáng buồn cho dù là vậy nhưng mà từ trước đến nay thì bọn họ vẫn không hề hối hận không đánh mất đi tấm lòng từ bi của bản thân cũng chính vì nhiều chuyện xưa như vậy cho nên mới thành tựu hoa nghiêm tông cho ngày hôm nay thế nhưng yên bình mấy trăm năm được thời đời tôn kính mấy trăm năm hoa nghiêm tông ngày hôm nay rốt cuộc nhanh đón một khắc sóng gió đến với nó lúc này trời đang đổ mưa lớn, là mưa lớn tầm tã, dường như ông trời cũng đang vì hoa nghiêm tông của ngày hôm nay mà thương xót. Trên dưới toàn bộ hoa nghiêm tông đều bị bao phủ bởi một bầu không khí khác thường. Một tháng rưỡi trước, tu chân giới truyền đến một tin tức, tất cả mọi người đến tiên cư phái tham gia luận võ đại hội một trăm năm một lần của tu chân giới đã chết ở trong tay của phương Tử vũ. Tin tức này đã khiến cho cả tu chân giới chấn động. Ma Tôn Phương Tử Vũ sau bốn năm ẩn danh, ẩn tích, giờ đây lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa vừa ra tay là khiến cho tinh anh các phái mất mạng đương trường. Một tháng trước đây thì Ma Tôn Phương Tử Vũ một thân một mình đến kiếm tâm môn, đổ sát toàn môn. Mười ngày sau đó, Ma Tôn Phương Tử Vũ lại đến linh bảo quan, kết quả không một khởi sống sót. Vào bốn ngày trước, ba vị tăng nhân trông coi cửa tiếp khách, đột nhiên mất tích. Hoa Nghiêm Tông phát động toàn phái cũng tìm không thấy. Nhưng mà vào hai ngày sau đó thì thi thể của ba tăng nhân tiếp khách này đã được kẻ nào đó đặt ở trong đại đường điện. Trên ngực của mỗi người trong số đó còn có một phong thư cắm lệch. Phương trượng Hải Ngôn Đại sư sau khi xem xong nội dung bức thư đó đã lập tức triệu tập tất cả các vị trưởng lão của Hoa Nghiêm Tông mở một cuộc thảo luận bí mật. Đợi đến khi mà phương triệu và các vị trưởng lão từ trong phòng đi ra thì mỗi người đều sắc mặt vô cùng khó coi. Cuối cùng vẫn là phương triệu nói ra nội dung của phong thư đó. Nguyên lai trong phong thư đó chính là do phương tử vũ viết. Trong thư hắn nói rõ ba ngày sau sẽ bái sơn. Phương trưởng và các vị trưởng lão vốn định đem các môn đồ đệ tử đuổi đi, nhưng mà không một ai nguyện ý bỏ đi. Cô hồ tất cả các đệ tử của Hoa Nghiêm Tông đều quỳ xuống trước mặt đám người phương triệu khẩn cầu được sống chết cùng Hoa Nghiêm Tông. Trang cảnh cảm động như vậy khiến cho đám người thiền Pháp cao thâm, phương trượng cùng các vị trưởng lão đều không khỏi rơi lệ. Vì vậy, cuộc chiến bảo vệ Hoa Nghiêm Tông bắt đầu. Trời mưa như chút nước, tựa như là trên trời mở ra một cái lỗ lớn, Tất cả nước trên chín tầng trời xuôi theo cây lỗ này đổ xuống nhân gian. Trong tiết trời mưa to như vậy, linh giác năng lực của Phương Tử Vũ cũng chỉ có thể quan sát trong phạm vi ba triệu xung quanh người mà thôi. Trong hoàn cảnh này nếu có cao thủ cối đánh lén, quả thật rất dễ dàng đắc thủ. Bởi vì mưa lớn che giấu đi tất cả thí thức, cho dù người chạy băng qua bên cạnh cũng có thể lầm tưởng là âm thanh của nước mưa rơi xuống đất. Chỉ có điều... Phương Tử Vũ dẫu sao cũng là do tên hầu tử biến thái kia dạy dỗ mà đi ra. Cho dù hoàn cảnh có ác liệt hơn nữa, kẻ có thể đánh lén thành công trên thế gian này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay được mà thôi. Chính bởi vậy mà Phương Tử Vũ không hề để ý bộc lộ chính mình. Cứ vậy một thân một mình, thanh thang đi trên sơn đạo rộng lớn, mặc cho nước mưa phả vào mặt. Ngẩng đầu nhìn trời đất mênh mông, Phương Tử Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết là trùng hợp hay là ý trời. Hôm qua vẫn còn sáng sủa không mây, nhưng mà tối hôm qua đột nhiên đổ mưa lớn hiếm có. Hơn nữa mưa liên tục cho đến bây giờ vẫn không có tạnh. Chẳng lẽ ông trời đang cảnh cáo sao? Trời thì thế nào? Nếu như ông trời thật sự có mắt, thì năm đó Long Thần Sơn Trang đã không bị diệt toàn môn. Hơn nữa hắn cũng sẽ không phải đi đến bước đường của ngày hôm nay đâu. Nếu trời đã vô đạo như vậy, vậy thì để hắn đến hành đạo. Nếu trời đã không trừng phạt kiểu nhân vậy thì để hắn tới trường phạt thay hướng lên trời hừ lạnh một tiếng trong đôi mắt lạnh lẽo của phương tử vũ trượt lóe lên một tia sát hí nồng đậm bước nhanh hơn về phía trước trong làn mưa lớn phía trước dường như mơ hồ xuất hiện một bóng người tiếp tục đi về phía trước vài bước chân phương tử vũ mới bất ngờ phát hiện ra một người một vị hòa thượng vị hòa thượng này tuổi đời khoảng 20 mươi mi thanh bục tú nếu như ở thế tục giới chắc chắn là một mỹ nam tử. đáng tiếc là đầu lại cạo trọc làm hòa thượng, uổng phí cho một khuôn mặt như vậy. vị hòa thượng này một mình ngồi trên bậc đá trước cửa hoang nghiêm tông trong mưa lớn. khi mà phương tử vũ nhìn rõ hắn, đồng thời hắn cũng tựa hồ phát hiện ra phương tử vũ liền ngẩng đầu nhìn về phía của phương tử vũ. chỉ là một cái nhìn chăm chú đơn giản, nhưng lại khiến cho phương tử vũ dùng mình không hiểu vì sao. Bất giác dừng bước âm thầm quan sát một lúc lâu, sau đó mới khẳng định, vị hòa thượng này tu vi không có gì, cũng là nói hắn chỉ là một vị văn tăng mà thôi. Đây là một loại cảm nhận rất khó nói, một vị văn tăng lại có thể phát giác ra hắn, hơn nữa còn mang đến choán một loại cảm giác khác thường. Phương Tử Vũ chậm rãi đi đến gần hắn, mà vị hòa thượng đó cũng đứng dậy, niệm Phật ngôn nói, A-di-đà Phật, Tiểu Tăng hoan nghiêm Tông. Chi Gách Tăng, Huyền Trang, ra mắt Phương Thí Chủ. Phương Tử Vũ dừng lại trước mặt của hắn, lạnh lùng mà hỏi. Hoàng Nghiêm Tông phải ngươi ra đánh trận đầu sao? Huyền Trang lắc đầu mà nói. Không phải. Việc Tiểu Tăng ở đây là chờ đợi Phương Thí Chủ, trong phái không một ai hay biết. Phương Tử Vũ khuôn mặt vẫn lạnh lùng như trước, trong mắt lại lộ ra một chút tò mò. Ngươi muốn chết sớm một chút sao? Huyền Trang lại lắc đầu mà nói, tiểu tăng rất sợ chết, cho nên mới ở đây đợi phương thí chủ. Phương tử vũ cười lạnh mà nói, cầu xin ta tha thứ sao? Huyền Trang lại một lần nữa lắc đầu mà nói, không phải, chỉ là hy vọng có thể khuyên phương thí chủ hồi đầu. Phương tử vũ đột nhiên có một loại xung động muốn cười, nhưng lại cười không nổi, trên mặt vẫn lạnh như băng nói, ngươi cho là có thể sao? Huyền Trang gật đầu nói, sự việc được quyết định bởi con người. Phương Tử Vũ lạnh lùng mà nói, vậy ta để cho ngươi nhìn thấy, việc do con người gây ra là không thể nào thay đổi được. Ngay sau đó đột nhiên bàn tay trụm thành đao chém về phía cổ của Huyền Trang. Nhưng Huyền Trang không né không tránh, khuôn mặt vẫn mang theo vẻ tươi cười như cũ nhìn hắn. Phương Tử Vũ phát hiện ra không biết vì sao, một đao này của mình lại chém xuống không được. Liền rút ngay tay về, mang theo về tò mò mà hỏi Ngươi không sợ chết sao? Sợ chứ Chỉ là có đôi lúc không thể trốn tránh được Tựa như phương thí chủ vậy Tay nhấm đầy máu tanh Kẻ dùng đao tất phải chết dưới đao Chắc hẳn phương thí chủ đã sớm có giác ngộ đối với cả cái chết rồi Phương tử vũ không nói gì chỉ lạnh đồng nhìn hắn Huyền trang hít sâu vào một ngụm không khí, mỉm cười nói tiếp Hóa ra cảm giác đại nạn không chết, thoải mái như vậy. Phương Tử Vũ cười lạnh mà nói, Ai nói với ngươi, hôm nay ngươi sẽ không chết. Huyền Trang bền cười mà nói, không sao cả. Chết không hề đáng sợ. Điều đáng sợ là cho đến chết vẫn không hoàn thành được chuyện mà mình muốn làm. Chết không nhắm mắt mới là đáng sợ. Đôi mắt trong suốt nhìn thẳng về phía của Phương Tử Vũ, mỉm cười nói tiếp. Ngài có đồng ý như vậy không? Lời nói của huyền trang nhìn như tựa như vô ý, nhưng từng chữ như là mũi nhọt âm thầm nhằm thẳng vào hắn. Sáng mặt phương tử vũ càng lúc càng lạnh, nhưng huyền trang tựa như là không hề cảm giác, vẫn như cũ bình tĩnh mỉm cười. Hình như là cái chết đối với cả vị văn tăng này mà nói giống như là một loại giải thoát mà thôi. Thấy phương tử vũ không nói gì... Huyền Trang ngẩng đầu nhìn trời, mặc cho từng giọt mưa lớn đập vào mặt, nói Phương Thí Chủ, ngài nói xem trời cao bao nhiêu Phương Tử Vũ vẫn như cũ không nói gì Huyền Trang lại mỉm cười tiếp tục mà nói Nghe nói rằng cúi đầu ba thước có thần linh Ngài nói xem có phải sự thật như vậy không Phương Tử Vũ hừ lạnh mà nói Ta không tin thần linh Huyền Trang gật đầu mà nói Đúng vậy Thần linh chẳng qua cũng chỉ là từ phàm nhân tu luyện mà thành, giống như ngài, như tôi. Cuối cùng sẽ có một ngày tu luyện thành công, sẽ được xếp vào hàng ngũ thiên thần, trở thành thần linh. Tiếc là, ngươi chỉ là một tên văn tăng, trước vị tiên Phật của ngươi vô duyên. Huyền Trang nghe vậy thì cười mà nói, văn thì thế nào, võ thì ra sao. Tu chân là một cái thế giới rộng lớn. Lấy khí nhập đạo, lấy võ nhập đạo, lấy đan nhập đạo, không gì không có. Tiểu Đăng vì sao lại không thể lấy Pháp nhập đạo? Chỉ cần có thể xác định Phật tâm, Phật Pháp đạt đến một cảnh giới nhất định, văn cũng có thể tu chân. Đối với cả những lời này thì Phương Tử Vũ tuy rằng không muốn nói gì, nhưng hắn cảm thấy Huyền Trang nói rất đúng. Mặc dù trên người vị yết. Tăng văn này thì không khỏi có lấy một điểm pháp thuật dao động của tu chân già. Nhưng từ đầu đến cuối, huyền trang vẫn luôn mang đến cho hắn một cảm giác cao thâm khó dò. Nó cũng giống như là một tuyệt thế cao thủ đủ để chống lại hắn, đang đứng ở trước mặt của hắn. Thần mỹ. Huyền trang mang đến cho hắn một cảm giác thần bí trước nay chưa từng có. Thậm chí ở trên người của tôn ngộ không, hắn cũng chưa từng có loại cảm giác như vậy. Trong nháy mắt trên người huyền trang dường như xuất hiện một loại ánh sáng. Phản phất như là trời đất đều phải hướng về phía vị tăng nhân này mà cung bái thần phục. Thoáng chốc một loại cảm giác, chúng ly tầm tha thiết bách độ, mạch nhiên hồi thù, na nhân khước tại, đăng hỏa, lan sách sử. Câu nói này dường như là được phổ biến từ sau nhà tùy, mượn dùng ở chỗ này, dâng lên ở trong lòng của Phương Tử Vũ. Là hắn sao? Huyền Trang không hề hay biết những biến hóa xảy ra trong lòng Phương Tử Vũ, bởi vì từ đầu đến cuối hắn chỉ mang một vẻ lạnh lùng vô cảm, không để đến tăng nghi trắng như tuyết của mình đã bị mưa ướt đẫm và bậc đá màu đen bần bị vạn người bước qua. Hắn vẫn ngồi xuống bậc đá, vẫn khái giọng nói bình tĩnh ấy. Phương thí chủ, hồi đầu thôi giết chóc quá nhiều rồi, cuối cùng sẽ bị trời phạt đó. Trời ư? Phương Tử Vũ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời mờ mịt, cười lạnh mà nói, Trên đời này có trời thật sao? Huyền Trang gật đầu mà nói, Trời ở ngay trên đầu ngài và tôi đó thôi. <cười> Vậy sao? Nhưng vẫn ở dưới chân của tiên Phật. Huyền Trang lắc đầu mà nói, Không đúng, tiên Phật cao tới đâu cũng không thể cao hơn trời. Trời vẫn ở trên bọn họ, thậm chí cả trên thần. Phương Tử Vũ lạnh nhạt mà nói, Vậy trời là cái gì? Huyền Trang cười mà nói, Trời, nó là một loại pháp tắc. Chỉ cần chúng ta còn tồn tại trong tam giới lục đạo, Thì phải tuân thủ theo pháp tắc của trời. Có chính tất có phản, Có đầu tất có cuối, Có nhân tất có quả, Đó chính là pháp tắc của trời. Phương Tử Vũ cười lạnh mà nói, Nếu ta không tuân thủ thì sao? Huyền Trang thở dài mà nói, Sinh lão bệnh tử cũng là pháp tắc của trời, thế gian này chỉ có phản tuần hoàn mới có thể phát triển. Tu chân vốn là phá vỡ pháp tắc của trời, mạnh mẽ phá vỡ sinh lão bệnh tử pháp tắc, bởi vậy Tu chân già mới không ngừng có nhân kiếp và thiên kiếp xuất hiện. Chỉ có điều cho dù là thần, vốn siêu Việt tam giới, cuối cùng thì cũng không chạy thoát khỏi phép tắc của trời. Có sinh tất có từ, có nhân tất có quà cho dù là tiên là thần cũng sẽ phải chết mà thôi. Phương Tử Vũ cười lạnh ngắt lời mà nói: tại sao ta còn chưa nghe nói qua như lai phật tử của các ngươi sẽ chết nhỉ? Huyền Trang khẽ cười mà nói: cũng vậy thôi mà, cho dù phật tổ thần thông rộng lớn cũng khó chạy thoát khỏi phép tắc này. Đó là nguyên nhân khác biệt giữa phật gia và đạo gia. Phật gia giảng cầu chính là vứt bỏ thân xác thối tha lấy linh hồn tinh khiết trọng sinh hậu thế. Ngài cũng biết đó, Phật gia có nói đến chuyển thế, sau khi chuyển thế vẫn có thể giữ nguyên ký ức và tu vi của tiền thế, cho nên sự việc của Phật giới chính là đơn giản như vậy. Nói đến cùng, tiên và Phật cũng chỉ là người thôi sao? Huyền Trang gật đầu mà nói, đúng là như vậy, chính là người, là người thì sẽ phạm sai lầm, phạm sai lầm thì sẽ bị trừng phạt cho dù có thể trốn tránh pháp luật của thế gian, nhưng trốn không thoát khỏi sự trừng phạt của trời. Nhân đây nói về ngài, sát nghiệp quá nặng rồi. Mặc dù ngài ở trong thế tục giới có thể nói là vô địch, ở nhất giới này không ai có thể giết được ngài, nhưng ngài thủy chung vẫn không thể chạy thoát báo ứng của trời đâu. Phương Tử Phú đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hà, nước mưa đập vào mặt hắn xuôi theo khuôn mặt chảy xuống, chỉ không biết đó là nước mưa hay nước mắt. ầm ầm ầm, đột nhiên không trung vang lên tiếng sấm giận dữ, tựa như trời cũng bị hành động này quán làm cho nổi giận. Huyền Trang thì vẫn bình tĩnh nhìn hắn, chỉ là trong mắt mơ hồ lộ ra một chút bi ai. vị tăng nhân này vì ai mà bi ai như thế? trời ư, trời là cái gì? trừng phạt ư? Năm đó khi tu trần giới huyết tẩy long thần Xuân Trang, tại sao trời không trừng phạt? Chỉ vì bọn họ dung nạp yêu sao? Nếu trời đã tạo ra yêu tộc, vậy tại sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Phúc thúc, vũ nuôi, có gì sai chứ? Trong trí nhớ của ta bọn họ chưa từng giết người. Vì muốn ta được ăn trứng gà, Phúc thúc đã bất chấp yêu khí và uy khí xung khung khắc. Nửa đêm canh ba đi vét bồn cầu. Còn Vũ nuôi thì cầm mấy đồng tiền phúc thúc vất vả lắm mới kiếm được, một mực quỳ trước cửa nhà địa chủ, mặc cho họ đánh đọa chửi, chỉ vì để cho ta được ăn một quả trứng gà đó. Vậy bọn họ đã làm sai điều gì? Vì sao lại phải đuổi tận giết tuyệt bọn họ như vậy? Đôi mắt của phương tử Vũ đột nhiên biến thành một màu xanh biếc, một đầu tóc đen láy trong đáy mắt hóa thành trắng như tuyết. Một cỗ yêu khí cường đại chưa từng có trượt bao phủ cả tòa thiên lang sơn. Tất cả chim thú bị cỗ yêu khí này dọa cho hoàng sợ. Không để đến mưa to tầm tá mà chạy trốn tứ phía. Ngón tay phương tử vũ chỉ lên trời, há miệng, dùng hết sức tất cả, mà hét lớn. Tất cả đều vì người cả, lão thiên tạc. Huyền Trang khẽ nhắm mắt lại, nước mắt ở trong mắt vẫn lẫn với cả nước mưa vẫn rơi xuống đôi mắt xanh biếc của phương tử vũ nhìn về phía của huyền trang giọng nói lạnh lùng oán hận nếu như đó là cái mà ngươi gọi là trời thì sẽ có một ngày ta sẽ đem nó giẫm nát ở dưới chân rồi sẽ có một ngày ta bắt nó thiên địa câu vong huynh huynh huynh huynh huynh một tiếng sấm rung chuyển trời đất cắt ngang phía trên trời hung hăng đánh xuống dường như ông trời cũng đang nổi giận trời đang điên cuồng gào thét một con yêu hồ nhỏ bé lại vọng tưởng đem trời dẫm ở dưới chân, lại vọng tưởng diệt được cả trời, hỏi sao trời không nổi giận? Huyền Trang thở dài thấp giọng mà nói: đám người hại nhà ngài tan nhà nát cửa đó, rồi sẽ có một ngày gặp phải báo ứng. Nhưng mà những người thân của ngài dù sao cũng đã từng hai tay dính đầy máu tanh đó. Phương Tử Vũ cười lạnh mà nói: nói nhảm gì? Nếu có kẻ muốn giết người, người sẽ không phản kháng sao? Huyền Trang lắc đầu mà nói, giết chóc vẫn là giết chóc, mà kệ là nguyên nhân gì đi nữa. Ngã Phật tử bi, chỉ cần là sát sinh thì một cũng là tội nghiệp.